Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyềnz.com. Chương 1034, không nên quá phận. a không tốt, truyền Tống Thạch rõ ràng đã thất bại, lâm tam chân sắc mặt đại biến, là chuyện gì xảy ra, hổ tam bưu vội quát, vào thời khắc mấu chốt rõ ràng xuất hiện vấn đề, cái này bảo hổ tam bưu sao không phẫn nộ cho được, đây chính là vấn đề quan hệ đến mạng nhỏ của mình, không thể có chút qua loa, một khi bị đuổi kịp, vậy thì mạng nhỏ phải tiêu đời rồi. Nhanh lên, nhanh lên nữa, chúng ta tuyệt không thế trì hoãn, không được, hổ ca, chúng ta phiền toái, truyền tống thạch căn bản không cách nào truyền tống được, Lâm tam chân vẽ mặt vội vàng dao động, trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, gấp đến độ không biết làm sao, tại sao có thể như vậy, hổ tam bưu cũng gấp, truyền tống thạch đã xảy ra vấn đề, không biết, bất quá truyền tống thạch một mực ở trong tay ta, chưa bao giờ sử dụng qua, làm sao có thể xảy ra vấn đề, Lâm tam chân cũng không hiểu ra sao, Truyền tống thạch này trước đây vẫn rất cốt, sao giờ lại xảy ra vấn đề được, vậy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, không biết, truyền tống thạch không có vấn đề, Lâm tam chân bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái gì? Ngươi nói xem, hổ ca, chúng ta có lẽ thật sự xong đời rồi, hắn Quá cường đại, Lâm tam chân lúc này đã hoàn toàn buông tay, truyền tống thạch rơi trên mặt đất, không? Tuyệt đói không, không thể buông tha như vậy được. Hổ Tam Bưu chọc lấy truyền tống thạch trên mặt đất, tráng nổi gân xanh, quát hô, mở cho ta, mở cho ta, trăng rắc một tiếng, truyền tống thạch không chịu nổi lực đạo cường đại của Hổ Tam Bưu, thoáng cái vỡ vụn thành cạn bã, tại sao lại như vậy? Ngươi Có phải ngươi đã nhầm truyền tống thạch rồi không? Hổ Tam Bưu thấy truyền tống thạch trong tay rõ ràng vỡ vụn, cũng không thành công liền nhìn lâm tam chân ở bên hung ác nói, Hổ ca, ngươi cho rằng ta lại là hạng người như vậy sao? Huynh đệ chúng ta quan hệ thế nào, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng sao, lâm tam chân nhìn đại ca mình, cười khổ nói, hắn cũng không trách hắn, dù sao lần này chuyện thành ra thế này dù thế nào cũng không tưởng nổi, đối phương quá cường đại, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, vốn tin tưởng tràn đầy, lại không nghĩ rằng kết quả lại tàn khốc như thế, chênh lệch lại lớn như thế, đi, chúng ta đi, hổ tam bưu cũng là một nhân vật, thoáng cái đã lấy lại tinh thần, quay người lại chạy như điên về phương xa tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lâm Tam Trân cũng không yếu thế, nhanh chóng đuổi kịp, tốc độ chạy trối chết của hai người ngược lại thuộc hàng nhất lưu, mặc dù không có truyền tống thạch kia, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Đáng tiếc, bọn hắn nhanh, nhưng Dương Lỗi còn nhanh hơn. Đối với hai đầu thần thú phi hổ, Dương Lỗi căn bản không để hai gia hỏa kia vào mắt. Đương nhiên, nếu quả thật bị ngăn đón thì cũng là một chuyện phiền toái. Mình lại không có ý định sử dụng thiên đao nhị thức. Cũng không muốn chậm trễ thời gian. Cho nên, dương lỗi lấy ra hai quả phù triện. Chính là định thân phù. Cho hai đầu xuất sinh kia mỗi đầu một quả. Lập tức đã định chúng ở tại chỗ. Tuy rằng thời gian không phải quá dài. Nhưng chỉ cần một lượt hô hấp là mình đã có thể bỏ xa hai đầu xuất sinh này. Đuổi theo hai người hổ tam bưu căn bản không phải vấn đề gì. Hơn nữa, vô luận như thế nào. Hai người này chỉ cần không rời khỏi mộng huyển thế giới. Vậy thì mình liền có thể đơn giản tìm được bọn hắn. Bất quá dương lỗi cũng không định quá lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực cho nên mới định trong thời gian ngắn nhất giải quyết bọn chúng đi. Chỉ chốc lát sau khi dương lỗi lướt qua hai đầu phi hổ, dương lỗi đã thấy được thân ảnh của hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân rồi. Hai tên này cũng cảm thấy được sự tồn tại của dương lỗi, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới hai đầu thần thú phi hổ mà mình nuôi dưỡng rõ ràng không dùng được như vậy, ngăn cản một chút cũng không thể. Cái này khiến hai người Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân sợ tới mức thiếu chút nữa mất hồn, không tốt, hắn đuổi theo tới, hai súc sinh kia cũng thật là, một chút hữu dụng cũng không có. Dưới nguy cơ tánh mạng, Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân đều dùng ra tất cả vốn liếng, tốc độ trước kia vốn đã đạt đến cực hạn, nhưng lần này rõ ràng lại tăng thêm vài phần. Lợi hại, dưới tình huống như vậy rõ ràng còn có thế gia tốc, ta còn tưởng rằng các ngươi đã đạt đến cực hạn rồi chứ. Dương Lỗi lúc này dùng ra Thuấn Gian Di Động, Đi tới trước mặt hai người, khoảng cách ngắn như vậy, kỳ thật dương lỗi hoàn toàn không cần phải sử dụng thuấn gian di động làm gì. Hai người hổ tam bưu và lâm tam chân nhìn thấy dương lỗi rõ ràng trong nháy mắt đã đứng trước mặt hai người mình liên sợ hãi kêu lên một tiếng, vội dừng lại. Sau khi dừng lại, hai người nhìn nhau, lúc này hai người đều hiểu rõ, lúc này muốn đào thoát, khẳng định là không thể nào, hơn nữa bất luận lòng may mắn nào cũng không tồn tại, thoát đi đã là chuyện xa vời. Như vậy cũng chỉ có thể đối mặt thôi, hai người còn có một lá bài tẩy lớn nhất, đó chính là hợp thể, hai người một khi thành lập trạng thái hợp thể thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần, vượt xa cảnh giới hai người hiện giờ, thực lực đó cũng không phải chỉ đơn giản là một cộng một như vậy, ngươi đến cùng muốn thế nào, hổ tam bưu nhìn dương lỗi nói, ta muốn muốn thế nào, dương lỗi nở nụ cười, nhìn tên này, nói, ta không muốn thế nào cả, ngươi không là muốn linh bảo của ta sao, ta đưa tới cho ngươi nhưng ngươi lại cứ vậy rời đi như thế không tốt lắm đâu ngươi đừng nên quá kiêu ngạo cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách hổ tam bưu nào từng chịu vũ nhục như vậy cho tới bây giờ đều là mình đối đãi với người khác như vậy nhưng hiện giờ rõ ràng bị dương lỗi mang ra treo đùa, khinh miệt hành vi đó đã đốt lên lửa giận trong lòng hổ tam bưu, hung hăng càng quấy ha ha, ta rất hung hăng càng quấy sao tự hồ so ra còn kém ngươi lúc đầu mà hơn nữa ta coi như là hung hăng càng quấy thì đã sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Cá chết lưới rách, hừ, đây là trò cười lớn nhất mà ta nghe được đấy, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cá chết lưới rách với ta sao? Còn chưa đủ tư cách, dương lỗi khinh miệt cười cười, không chút nào để hai người trong mắt, phản phất như đối đãi với hai cổ thi thể vậy, Thánh Sứ Đại Nhân, chúng ta không oán không cừu, xâm la điện đã giao trả lại cho ngươi rồi, ngươi chẳng lẽ còn thấy chưa đủ? Ngươi còn muốn chúng ta làm sao đây? Lâm tam chân hiểu rất rõ tính cách hổ tam bưu thế nào, liền vội kéo hắn lai, các ngươi xem như là phản đồ của sâm la điện, đối với phản đồ, xâm la điện xử lý như thế nào, chắc hẳn các ngươi rõ ràng đi. Yêu cầu của ta cũng không cao, các ngươi tự phế tu vị, ta sẽ tha các ngươi một mạng, dương lỗi hai tay chấp sau lưng, đứng trên nọn cây, ngữ khí phong khinh Vân Đạm nói, chương 1035, hợp thể, cự nhân chi chiến. Ngươi, lâm tam chân tức giận đến không được, tự phế tu vị, vậy thì có khác gì chết? Thậm chí còn tàn khốc hơn cả chết, đối với một tu luyện giả mà nói, hủy bỏ tu vị, quả thực chính là sống không bằng chết, hơn nữa người mà hai huynh đệ hắn nắc tội không ít, người chết trên tay bọn hắn, thậm chí bị ra tấn hành hạ đến chết cũng không biết có bao nhiêu, cừu gia vô số, một khi không còn tu vị nữa, hậu quả sẽ thế nào? Hai người rất rõ ràng, cho nên nghe nói như thế, Lâm Tam Chân trong lòng vốn coi như bình tĩnh cũng chịu không được nữa ngươi không nên quá phận quá phận thì như thế nào cạn bả như các ngươi không biết đã hại chết bao nhiêu người giết các ngươi xem như tiện nghi các ngươi rồi Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hai người này đối với hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân Dương Lỗi đã chán ghét tới cực điểm người như vậy để bọn hắn tự sát thật sự là đã tiện nghi cho bọn hắn rồi hừ, nếu ngươi đã không chịu bỏ qua chúng ta Vậy hãy để cho chúng ta xem thử ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Có phải thật sự lợi hại như vậy không? Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân lúc này cũng rõ ràng. Một trận chiến này đã không thể tránh được. Bất kể như thế nào, buông tay đánh cực một lần có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ. Hai người Hổ Tam Bưu nhìn nhau, nhẹ gật đầu, hợp thể. Hai người vừa mới nói xong, liền lập tức cuốn lên, không ngừng xoay tròn. Tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ sau mấy hơi thở, hai người đã đình chỉ xoay tròn. Bất quá lúc này không thể nói là hai người nữa, bởi vì hổ tam bưu và lâm tam chân lúc này đã biến thành một người, một xê cự nhân, thân cao lớn hơn trước rất nhiều, một cư nhân cao hơn 3 m đôi mắt như trùng đồng như đoạt tâm phách người khác, hơn nữa khí thế cũng trở nên cực kỳ khủng bố, so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí đã đạt đến cấp độ đại la kim tiên đỉnh phong, kinh ngạc, tuyệt đối là kinh ngạc, dương lỗi thật không ngờ, bí pháp của hai tên này lại cường đại như vậy có thể khiến thực lực bọn hắn tăng lên nhiều như vậy, hừ, dương lỗi, hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi, cự nhân kia nhìn dương lỗi nói từng chữ một, dưới chân không ngừng di động, đông đông đông, toàn bộ đại địa đều đang rung rảy, giống như địa chấn vậy, hơn nữa tiếng hắn nói cũng cực kỳ to, giống như đại âm hưởng vậy, mang đến cho người một loại rung động thật lớn, vù vù, chết, chết, đi chết đi, Thân ảnh cực lớn dơ lên nắm đấm vừa thô vừa to đánh tới dương lỗi, giống như muốn đánh cho dương lỗi thành thịt nát vậy, lực đạo thật lớn, không gian cũng như muốn bị né nứt. Có thể thấy một quyền này khủng bố thế nào, dương lỗi nhíu mày, phát hiện trong nắm đấm này rõ ràng còn ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, là hủy diệt pháp tắc, quá kinh ngạc, bất quá hai người này đoán chừng không biết, nói cách khác, hai người nếu cô động một phen. Chuyên tâm tu luyện một tiêu hủy diệt pháp tắc chi lực này thì thực lực hiện giờ tuyệt đối không chỉ như vậy, thậm chí có thể sau khi hai người hợp thể tu vị sẽ truy thẳng đến chuẩn thánh, thậm chí có thể đánh một trận với cường giả chuẩn thánh sơ kỳ cũng không chừng, đáng tiếc, đáng tiếc, hiện tại bọn hắn căn bản không ý thức được điểm này, dương lỗi không khỏi cảm tháng một tiếng, bất quá đây cũng là chuyện bình thường, không có việc gì ai sẽ đi hợp thể, như vậy tuy rằng thực lực thoáng cái tăng lên rất nhiều. Nhưng đoán chừng tiêu hao cũng cực lớn, thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào duy trì trạng thái như vậy quá lâu, nói không chừng còn có hạn chế gì đó, hoặc có thể có di chứng gì đó cũng nên, ta ngược lại muốn xem, thực lực sau khi các ngươi dung hợp đến cùng đạt đến trình độ nào, đến đây đi, cũng tiếp ta một quyền, dương lỗi cả người phi thân lên, mạnh mẽ đấm tới nắm đấm cực lớn kia một quyền, giống như sao băng thiêu đốt lên ánh lửa. So với một quyền do cự nhân sau khi hai người hổ tam bư dung hợp đánh ra càng nhanh hơn, vì an toàn đột phá cực hạn, phá vỡ không gian, đương nhiên, dương lỗi cũng không sử dụng bí pháp, cũng không sử dụng pháp tắc chi lực, nếu như điều động toàn bộ pháp tắc chi lực của mộng huyển thế giới thì sẽ kinh người hơn nữa, nhưng nếu nếu vậy thì trận chiến đấu này sẽ không còn gì thú vị nữa, hoàn toàn có thể một quyền giết chết bọn hắn, hoành. Cứ như vậy một nắm đấm như sao băng nhỏ cùng nắm đấm cực lớn của hổ Tam Bưu va chạm một chỗ, lập tức hào quan đại tác, toàn bộ thiên địa đều tự hồ như bị sốc lên, mây đậm đặt trên bầu trời thoáng cái tan thành mây khói, mặt đất bốn phía bị tầng tầng dỡ lên, toàn bộ bốn phía gặp phải đã kích mang tính hủy diệt, càng tới gần trung tâm, độ phá hư lại càng lớn, khủng bố, quá kinh khủng, bành, dương lỗi phiêu phù ở không trung, cả người chỉ quơ quơ mà thôi. Nhưng thân thể to lớn của hai người Hổ Tam Bưu lại bị một quyền này đánh bay ra xa hơn 10 dặm. Đây là bởi vì Dương Lỗi cố ý lợi dụng pháp tắc chi lực ngăn trở. Bằng không thì đoán chừng đã bay ra xa mấy ngàn dặm rồi. Đương nhiên Dương Lỗi không lý nào bỏ qua bọn hắn như vậy được. Thân hình lué lên. Lần nữa đi tới trước mặt Hổ Tam Bưu. Lúc này Hổ Tam Bưu lại đứng lên. Bất quá cánh tay kia lúc này đã vô cùng thê thảm. Hoàn toàn bị nổ nát rồi. Biến thành cự nhân cục một tay. Vết máu loan lỗ. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống dưới, trông thấy hổ tam bưu rõ ràng còn có thể chịu được, lực nhẫn nại, nghị lực của tên này quả nhiên khủng bố, dương lỗi tin tưởng, nếu như nếu đổi lại thành những người khác thì khẳng định khó có thể chịu được, lúc này trên mặt hắn tự hồ không có một điểm biến hóa, ánh mắt nhìn dương lỗi tràn đầy chiến ý nồng đậm, so với ban đầu càng thêm cường đại, giật mình, cái này khiến dương lỗi thật sự quá mức giật mình, không nghĩ tới hổ tam bưu rõ ràng có nghị lực như vậy, lợi hại. Thật sự là lợi hại, một quyền của mình tuy rằng phế đi một tay của hắn, một tay đã hoàn toàn bị đánh nát rồi, hơn nữa là dùng lực lượng tuyệt đối, ưu thế tuyệt đối đánh tan hắn, vốn cho rằng tên này mặc dù không ngã xuống, không giải trừ hợp thể, nhưng sẽ lâm vào trạng thái mê mang, nhưng tuyệt đối thật không ngờ lại hoàn toàn trái với dự đoán của mình, chiến ý của hắn rõ ràng bị triệt để kích phát, hổ tam bưu lúc này cường đại hơn cả trước kia, khí tức tuy rằng còn có chút hỗn loạn, Nhưng Hổ Tam Bu lúc này nhưng lại bình tĩnh dị thường, nếu như không phải ở trong thế giới của mình thì Dương Lỗi còn tưởng rằng tên này đã bị một vị cường giả đại năng nhập vào thân nữa ấy chứ, rất tốt, rất không tồi, ngược lại vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng chống được một quyền của ta, bất quá như vậy mới có ý tứ, cũng có thể chơi đùa nhiều một chút, cho ta xem xem, các ngươi còn có bao nhiêu ác chủ bài, còn có thể kiên trì bao lâu, tiếp được ta mấy quyền nữa. Dương lỗi tuy rằng giật mình, nhưng rất nhanh bừng tỉnh lại, chương 1036, lan nha bổng cực lớn. Hừ, hổ tam bưu lúc này hừ lạnh một tiếng, tay trái đặt nơi tay phải bị đánh nát, hắc quan thoáng hiện, chỉ thấy cánh tay phải của hổ tam bưu bị mình nổ nát rõ ràng đang chậm rãi dài ra lại, cái này. Lợi hại, rõ ràng khôi phục nhanh như vậy, trong lòng Dương lỗi giật mình không thôi, phải biết rằng, đây đang là ở trong thế giới của mình. Pháp tắc chi lực ở đây hoàn toàn bị chính mình nắm giữ, mình có thể cảm giác được rõ ràng hổ tam bưu sử dụng cũng không phải là tánh mạng pháp tắc chi lực, mà là thi triển một loại bí pháp đặc thù, khiến tay cục mọc lại, bí pháp như vậy đối với dương lỗi mà nói, cũng không phải dễ dàng làm được, mà hổ tam bưu lại có thể thi triển dễ dàng, hơn nữa trong một quyền kia của mình, mặc dù không ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng cũng không phải chuyện đùa, đối với việc miệng vết thương khôi phục cũng có lực cản trở nhất định, vèo, vèo. Hai đạo thân hình lập tức đi tới sau lưng dương lỗi, hướng về phía dương lỗi phun ra lưỡng đạo phong nhận, phong nhận kia cũng không phải phong nhận bình thường, mà là phong nhận ẩn chứa phong chi pháp tắc, chúc tài mọn, hai tiểu súc sanh cũng muốn đánh lén ta, dương lỗi thân là chủ nhân thế giới này, hôm nay đối với phương viên trăm dặm quanh nơi này đã trọng điểm khống chế, chúc biến hóa pháp tắc chi lực nào trong khu vực này, dương lỗi làm sao có thể không cảm giác được chứ, lúc hai lưỡi phong nhận kia còn chưa phóng xuất ra. Chỉ đang thai ngén thì dương lỗi đã phát hiện ra rồi, dương lỗi ngay cả thân cũng không chuyển, mạnh mẽ vung tay lên, một bàn tay cực lớn từ trên trời dán xuống, chỉ một lượt hô hấp đã đè xuống hai đầu phi hổ kia, không tốt, hai đầu phi hổ kia thấy thế, trong lòng giật mình, áp lực sinh tử quá kinh khủng, người này thật sự quá cường đại, lúc này chỉ trong một lượt hô hấp, tốc độ của chúng có thể nói là kinh người, hơn nữa còn là đánh lén, hắn vội vàng ra tay rõ ràng lại có bi năng lớn như vậy khiến hai phi hổ cảm nhận được uy hiếp tử vong cực lớn, hổ khiếu thương thiên, hai đầu phi hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh chóng biến lớn, tiếp theo nhảy dựng lên, xong đánh tới bàn tay cực lớn kia, tự hồ như muốn phá vỡ bàn tay kia mà ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay cực lớn kia rốt cục đè ép xuống dưới, trên mặt đất tạo thành một dấu bàn tay cực lớn, trưởng ấn hạo hãn hai đầu phi hổ mọc ra cánh lúc này đã hấp hối nằm đó, không tệ, rõ ràng còn không chết Dương lỗi nhìn hai đầu xuất sinh bị mình đánh một chưởng, rõ ràng còn chưa chết hẳn rất giật mình, phải biết rằng, đây là một bí kỷ rất mạnh của mình, đại tạo hóa chi thủ, quy lực mặc dù không được thi triển ra toàn bộ nhưng cũng không tầm thường vốn tưởng rằng hai đầu xuất sinh này sẽ bị chết ngay, lại thật không ngờ vẫn còn lại một tia sinh cơ, còn đang không ngừng tự chữa trị bản thân nữa, dương lỗi không thể không thừa nhận, huyết mạch trong cơ thể hai đầu lão hổ này phi thường không tầm thường Xem xét kỹ liền phát hiện hai đầu lão hổ này rõ ràng có được bạch hổ huyết mạch, hơn nữa bạch hổ huyết mạch của hai đầu lão hổ này còn cực kỳ tinh tinh khiết, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có một tiêu thôi, nhưng một tia bạch hổ huyết mạch này lại khiến dương lỗi giật mình không thôi. Thần thú bạch hổ, dương lỗi biết rất rõ, tứ phương thần thú, đây chính là tồn tại cường hải trong hồng hoang đại thế giới, có thể nói, nếu như không có tứ phương thần thú vậy thì cũng không có được viêm hoàng đại vũ trụ như hôm nay rồi. Tứ phương thần thú chính là thủ hộ giả của đại thế giới đại vũ trụ sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, mà những điều này đều tin tức biết được từ bạch xà bạch tố trinh và thanh xà, phim hoàng đại vũ trụ tuy rằng cường đại, nhưng kỳ thật ở trong toàn bộ hư không cũng không phải mạnh lắm, thậm chí chỉ là tồn tại kế cuối, đương nhiên, đã từng có lúc phim hoàng đại vũ trụ quả thật rất huy hoàng, bất quá bây giờ lại không phải, người biết rõ những tin tức này cũng không nhiều lắm, cái này cũng có yêu cầu. Không phải tùy tiện người nào cũng có thể biết được, người có thể biết rõ những tin tức này có hai yêu cầu, chỉ có đạt đến hai yêu cầu này mới có tư cách tiếp xúc đến những tin tức này. Hai yêu cầu này thứ nhất chính là tu vị ít nhất phải đạt tới cấp độ chuẩn thánh, chỉ có đạt tới cấp độ chuẩn thánh mới có thể tiến vào bàn cổ thần giới, mà bàn cổ thần giới chính là tồn tại trọng yếu nhất viêm hoàng đại vũ trụ, là lực lượng hạch tâm của viêm hoàng đại vũ trụ. Đương nhiên, tu vị đạt tới cảnh giới chuẩn thánh chỉ là thứ yếu Quan trọng nhất là tư chất, tư chất số mệnh mới chính là thứ hàng đầu. Người tư chất nghịch thiên mới có cơ hội trưởng thành thành đại năng chính thức. Các vũ trụ đều không ngoại lệ, đều bồi dưỡng thiên tài thuộc về mình. Cái thế thiên tài, những thiên tài này chính là hy vọng của cả vũ trụ, là hy vọng để cả vũ trụ phát triển. Những điều này dương lỗi cũng không biết. Hắn chỉ biết rõ huyền hoàng đại vũ trụ cũng không phải là vũ trụ duy nhất trong toàn bộ hư không, hơn nữa ở trong phần đông các vũ trụ. Huyền hoàng đại vũ trụ cũng không phải là tồn tại mạnh nhất Sau khi dương lỗi biết được những điều này Ngược lại biểu hiện thập phần bình tĩnh Cái này cũng không có gì Mình có được toàn năng tu luyện hệ thống Có thể xuất hiện ở thế giới này Cũng đã đủ kỳ lạ rồi Cho nên mặc dù nghe được thứ gì đó huyền diệu hơn nữa Cũng không kỳ quái Cũng không có gì phải kinh ngạc cả Dết, chết cho ta Dương lỗi bị sát cơ kịch liệt làm cho bừng tỉnh Thì ra hổ tam bưu đã khôi phục như lúc ban đầu Thừa dịp một sát na lúc dương lỗi thất thần đã phát động ra công kích, phát động ra công kích cường đại nhất của hắn, hai tay nắm lấy một cây lan nha bổng cực lớn, gai nhọn trên đó khiến người cảm thấy cực kỳ sợ hãi, toàn bộ lan nha bổng giống như một cây cục lớn vậy, chừng nửa mét vừa thô vừa to, dài đến hai thước. Hơn nửa lé ra ánh sáng màu lam sâu kín nhất quyền định giang sơn, dương lỗi phục hồi tinh thần lại, nhìn lan nha bổng cực lớn đánh tới mình, trong lòng cực kỳ giận dữ. Rõ ràng dám đánh lén mình, hơn nữa còn dùng một thứ lớn như vậy nữa, hơn nữa nhìn ánh sáng màu lam sâu kín trên lan nha bổng kia là biết, rất hiển nhiên nó đã được bôi kịch độc, bằng không sao lại có tình huống như vây du chút. Trên lan nha bổng cực lớn kia ẩn chứa hủy diệt pháp tắc chi lực, càng thêm kinh khủng rồi, cái này khiến dương lỗi đã có một tia hiểu ra, cũng biết rõ vì sao sau khi hổ tam bưu và lâm tam chân hợp thể lại có thể đánh ra công kích ấn chứa hủy diệt pháp tắc chi lực như thế thì ra những hủy diệt pháp tắc chi lực kia đều có nguồn gốc từ cây lan nha bổng này. Chương 1037, điên cùng cuối cùng. 1. Hủy diệt pháp tắc chi lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hạng, cùng tánh mạng pháp tắc chi lực đối lập với nhau, trình độ cường hạng của nó có thể nghĩ, mà bản thân Dương Lỗi cũng không lĩnh ngộ tánh mạng pháp tắc chi lực, bất quá có được tánh mạng bổng nguyên, khiến Dương Lỗi đối với lĩnh ngộ tánh mạng pháp tắc chi lực đã có một tia nhận thức. Chỉ cần thêm chút thời gian là dương lỗi lì có nắm chắc có thể lĩnh ngộ ra một tia tánh mạng pháp tắc chi lực chính thức mà hủy diệt pháp tắc chi lực, nghiêm khắc mà nói, so với tánh mạng pháp tắc chi lực càng thêm kinh khủng, càng khiến cho người sợ hãi, một khi tu luyện đến cực hạng liền có thể tùy ý hủy diệt một cái vũ trụ, nắm đấm của dương lỗi đánh lên trên lan nha bổng cực lớn kia, ầm, va chạm lần này lần nữa khiến hổ tam bưu bay ngược ra ngoài, mà không giống lúc trước. Lúc này Dương Lỗi cũng bị lực lượng cường đại đánh cho phải lui về sau mấy chục thước Đương nhiên Hổ Tam Bưu cũng đánh bay vài trăm mét Vô số cỏ cây đều bị thân thể to lớn của Hổ Tam Bưu đụng gãy Trên mặt đất lần nữa xuất hiện một đạo hố to Giật mình, càng giật mình Dương Lỗi phát hiện Cự nhân do Hổ Tam Bưu và Lâm Tam chân hợp thể lúc này rõ ràng có thể kháng trụ một quyền của mình Hơn nữa càng thêm khiến Dương Lỗi giật mình chính là hủy diệt pháp tắc chi lực trên lan nha bổng kia rõ ràng thừa cơ chui vào trong cơ thể của mình, hơn nữa còn đang tùy ý phá hư. Bất quá chỉ là một tiêu hủy diệt pháp tắc chi lực mà thôi. Sau khi nghiên cứu một phen liền bị dương lỗi bứt ra bên ngoài cơ thể, vốn tưởng rằng sẽ rất nhẹ nhàng làm được, nhưng sự thật lại không phải như thế. Một tiêu hủy diệt pháp tắc chi lực kia rõ ràng tiêu hao gần 1 phần mười tinh thần lực của dương lỗi mới có thể luyện hóa được. Cái này sao không khiến dương lỗi kiếp sợ cho được? Phải biết rằng... Đây chính là thế giới của mình, mình là trưởng khống giả của thế giới này, nhưng dù vậy mình cũng cần hao tốn không ít thời gian để luyện hóa, có thể thấy được sự cường đại của hủy diệt pháp tắc chi lực, hơn nữa Dương Lỗi rất rõ ràng, một tia pháp tắc chi lực không phải đến từ thế giới này, bởi nếu là hủy diệt pháp tắc chi lực trong mộng huyền thế giới thì mình muốn luyện hóa cũng không phải việc khó gì. Giờ khắc này, sau khi cảm nhận được hủy diệt pháp tắc chi lực trong lang nha bổng, Dương Lỗi ngược lại không tức giận vì bị đánh lén lần hai mà nảy sinh hứng thú cực lớn đối với Lan Nha bổng kia. Một cái, giám định thuật kể đi qua. Đinh, giám định thất bại, thất bại, lại là thất bại. Dương lỗi chẳng những không thất vọng, ngược lại càng thêm kinh hỉ Hôm nay, giám định thuật của mình mặc dù không đạt tới tình trạng đang phong tạo cực nhưng đồ vật mà mình không thể giám định được đã rất ít. Nếu mình đã không thể giám định thành công, vậy thì cũng chứng minh lai lịch Lan Nha bổng này không nhỏ, ít nhất cũng là cấp bậc hậu thiên chí bảo hơn nửa lại còn có được hủy diệt pháp tắc chi lực, lan nha bổng này tuyệt đối không tầm thường khục khục, hổ tam bưu nhổ ra mấy ngụm máu tươi, chậm rãi bò lên, khóe miệng hiện đầy vết máu, cả người thoạt nhìn khiến người có chút sợ hãi, giống như ác quỷ xuất hiện từ địa ngục vậy, toàn bộ khuôn mặt đều bị nát phá, lộ ra xương trắng héo, có thể thấy bi lực một quyền kia của dương lỗi khủng bố cỡ nào, ngươi vừa rồi không phải rất hung hăng càng quái sao? Sao giờ lại kém thế Nếu như chỉ có vậy thì ngươi thật khiến ta thất vọng rồi, dương lỗi ngữ khí thản nhiên nói, khục khục. Ta chết, ngươi cũng sẽ không sống khá giả, ta và ngươi đồng quy vu tận, trong mắt hổ tam bưu hiện lên một đạo hồng mang, cũng không chữa trị thương thế trên người mình, cả người khí thế không ngừng kéo lên, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngũng giả lại lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn vài phần. Bí pháp, rõ ràng còn có bí pháp, không đúng, đây là thiêu đốt sinh mệnh lực. Thiêu đốt linh hồn chi lực, tốt, tốt, không hổ là hổ tam bưu, có dũng khí, dương lỗi thấy tên này rõ ràng thiêu đốt sinh mệnh lực và linh hồn chi lực cũng giật mình không thôi, thiêu đốt tánh mạng chi lực và linh hồn chi lực, đây chính là việc thập phần nghiêm trọng, như vậy tuy rằng có thể trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại, khiến sức chiến đấu bản thân tăng lên gấp mấy lần, nhưng sau khi chấm dứt, hậu quả phía sau kết cục tốt nhất cũng là tu vị tận phế, thành một tên phế nhân, hơn nữa thọ nguyên không nhiều. Nghiêm trọng hơn chút thì hồn phi phách tán, tiêu tán giữa thiên địa, đại la kim tiên hậu kỳ, đại la kim tiên đỉnh phong, khí thế của hổ tam bưu vẫn đang không ngừng tăng lên, nửa bước chuẩn thánh, thẳng đến khi khí thế hổ tam bưu đạt đến tình trạng nửa bước chuẩn thánh lúc này mới đình chỉ lại, giật mình, thật khiến người phải giật mình rồi, hổ tam bưu này tuy rằng thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn chi lực, nhưng cũng không thể khiến tu vị hắn tăng cao như vậy được, mặc dù là một cường giả đại la kim tiên sơ kỳ. Thiêu đốt tánh mạng lực của mình, thiêu đốt linh hồn của mình, cũng không có khả năng đạt tới tình trạng như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ là do lan nha bổng kia sao, dương lỗi tưởng tượng, cái này cũng có khả năng, nếu như lan nha bổng kia không phải là linh bảo bình thường, mà là trí bảo trong ma khí, hoặc là tiên thiên ma khí vậy thì sẽ không như trước, ma khí cũng không như tiên khí, đương nhiên tiên thiên linh bảo cũng có phân ra chính tà, trong đó một ít linh bảo tà ác liền được gọi là ma bảo. Mà Dương Lỗi nhìn chăm chú gia hỏa trước mắt, Dương Lỗi biết rõ, đây chính là một kiện ma bảo rồi. Lại nói tiếp, khi bàn cổ khai thiên tích địa, có hai kiện vũ khí cường đại, thứ nhất chính là khai thiên phủ, cũng được gọi là bàn cổ phủ, thứ hai là một kiện bảo vật đối lập với bàn cổ phủ. Kiện vũ khí này so với bàn cổ phủ cũng không hề thua kém, đó chính là thí thần thương, thí thần thương được xưng là ma chính chi bảo, mà bàn cổ phủ được xưng là khai thiên chi bảo. Hai kiện vũ khí này kỳ thật đều là cấp độ hỗn độn linh bảo, một chính ngục tà, là hai kiện vũ khí cường đại nhất trong viêm hoàng đại vũ trụ. Bất quá bàn cổ phủ sau khi khai thiên tích địa đã chia ra làm ba kiện tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là bàn cổ phiên, hỗn độn chung, còn có thái cực đồ, trong đó thái cực đồ và bàn cổ phiên phân biệt bị đạo tổ hồng quân giao cho thái thượng lão quân và nguyên thủy thiên tôn trong tam thanh, mà hỗn độn chung lại bị yêu hoàng đông hoàng thái nhất đạt được. Bị hắn gọi là Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái nhất này chính là hoàng giả yêu hoàng của yêu tộc, bởi vì lần thứ hai lượng cướp cũng chính là cuộc chiến vui yêu của hồng hoang thế giới mà bị diệt vong, Đông Hoàng Trung cũng theo đó biến mất, chương 1038, điên cuồng cuối cùng. 2. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, về phần có thật hay không, bản thân dương lỗi cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa cũng không cần phải hiểu rõ, đối với dương lỗi mà nói, chỉ cần mình thực lực đủ cường đại. Thu hoạch đủ điểm hối đoái thì mặc dù là muốn hối đoái ra bàn cổ phủ cũng không phải là chuyện không thể. Không biết ngươi lúc này có thể kiên trì được bao lâu. Dương lỗi nhìn hổ tam bưu, nheo mắt lại, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, khóe miệng có chút dơ lên, trong lời nói mang theo chút kinh thường. Mặc dù hổ tam bưu lúc này chiến lực đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi, đạt đến nửa bước chuẩn thánh, đã có thể nói là rất gần với tầng thứ chuẩn thánh, nhưng thế thì đã sao, chỉ cần mình thi triển ra thiên đao nhị thức. Vậy thì giết chết hổ Tam Bưu, quả thực chỉ là chuyện một lượt hô hấp, đương nhiên, mình còn có thể thi triển thúng tức thiên lý nữa, ở trong mộng huyển thế giới, bản thân hắn có thể điều động thiên địa pháp tắc chi lực, thi triển thúng tức thiên lý càng thêm thuận bùn xuôi gió, có thể nói, chỉ cần đang trong mộng huyển thế giới, vậy thì chỉ cần mộng huyển thế giới không bị hủy diệt vậy thì hắn chính là vô địch, bất tử bất diệt, bất quá đây cũng chỉ là tương đối thôi, như nếu như tu vị đối phương cường hãng tới cực điểm. Lĩnh ngộ đối với khống chế không gian pháp tắc chi lực đã đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, hơn nửa đạt tới cảnh giới đỉnh phong, vậy thì hắn có thể đơn giản hủy diệt một vũ trụ loại nhỏ, nhưng rất hiển nhiên hổ tam bưu không có thực lực như vậy, hắn hiện giờ dựa vào bí pháp, lại thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn chi lực, lúc này mới đạt tới cảnh giới nửa bước chuẩn thánh, lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực cơ hồ là không. Tuy rằng bên trong Lan Nha bỗng có hủy diệt pháp tắc chi lực, nhưng đó cũng không phải hổ Tam Bưu có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa hắn cũng không cách nào triệt để khống chế. Nếu như thực lực bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh vậy thì có lẽ có thể thật sự hủy diệt được mộng huyển thế giới của mình. Ta thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt linh hồn, tương lai của ta tốt như vậy lại bị hủy diệt, ta không cam lòng, không cam lòng. Hổ Tam Bưu mở ra cái miệng cực lớn, vùng vẫy lấy Lan Nha bổng cực lớn trong tay, gào thét gào rú Tiếp theo hai mắt quán độc nhìn dương lỗi, đều là ngươi, đều do ngươi gây ra cả, nếu như không phải ngươi, ta sao lại rơi vào tình cảnh như vậy được, nếu như không phải ngươi, không bao lâu nữa là ta có thể chính thức khống chế tu la điện, khống chế toàn bộ tiên giới, trở thành tiên giới chi chủ, đều là ngươi, khiến cho tất cả kế hoạch của ta đều đổ vỡ, ta muốn phanh thay xé xác ngươi, xé nát từng chút linh hồn của ngươi, khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh, khẩu khí rất lớn, thật sự rất lớn. Dương Lỗi khoát tay, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, phong ẩn đau, giờ này khắc này phong ẩn đau nơi tay, Dương Lỗi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nữa, Hổ Tam Bưu này đã ra hết ác chủ bài, Trừ Lang Nha bỗng trong tay hắn ra, cũng không còn gì khiến mình phải chú ý nữa, vốn ngươi có thể không cần cái chết, đáng tiếc ngay từ đầu ngươi đã buông tha cơ hội. Sự tự đại, giả tâm của ngươi, đã chú định ngươi phải diệt vong, nói cho ngươi biết, mặc dù ta không động tay, ngươi cũng sẽ chết ở trong tay người khác, ngươi ở trước mắt cường giả chân chính chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến, một con sâu cái kiến không hiểu được trời cao đất rộng mà thôi, đi chết đi, hủy diệt cho ta." Hổ Tam bưu giận dữ, La nha bổng cực lớn trong tay vung lên, giống như một tòa núi lớn, một đạo bóng mờ cự đại áp tới Dương Lỗi, tất cả mọi thứ trên thế gian đều như bị cầm cố, chỉ còn lại La nha bổng cực lớn kia, phạm vi hơn 10 dặm cơ hồ không còn chút tiếng động, đã không còn sinh cơ nữa có thể thấy được một kích này khủng bố cỡ nào, hủy diệt pháp tắc chi lực quả nhiên đáng sợ, dương lỗi trong lòng thầm hô cực kỳ khủng khiếp, đáng tiếc mình không có lĩnh ngộ, thậm chí ngay trong thế giới của mình cũng không thể nắm giữ hủy diệt pháp tắc chi lực kia, nếu không thực lực của mình không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần nữa, bất quá hủy diệt pháp tắc chi lực do hổ tam bưu thi triển ra tuy rằng khủng bố, nhưng dương lỗi sẽ không cho hắn cơ hội, trường đao trong tay trong nháy mắt đã nhấc lên Thiên đao nhị thức Trong miệng khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một đạo đao mang cự đại, phát sau mà tới trước, lập tức bổ lan nha bỗng cực lớn kia ra, đánh lên trên người hổ tam bưu, ầm ầm, một đao kia bổ xuống, hổ tam bưu lập tức bị đứng hình tại chỗ, lan nha bổng trong tay cũng ngừng lại, nhỏ đi mấy lần, ánh đao cực lớn xuyên thấu qua hổ tam bưu, đánh vào trên mặt đất sau lưng của hắn, một cái hố to vài ngàn mét xuất hiện ở trước mắt, một kích này, nguy lực lại lần nữa tăng lên, đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết hổ tam bưu, lâm tam chân, đạt được 10 tỷ giá trị nguyên khí, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thân thí thần thương, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên nhị cấp, tu vị tăng lên, huyền tiên nhị cấp, cái này cũng không có gì, mình từ sau khi từ vô cực đại lục trở về tu vị vẫn chưa từng đề thăng qua, lần này tại mộng huyển thế giới tu vị lại lần nữa tăng lên cũng là chuyện trong dự liệu, bất quá khiến dương lỗi kinh hỉ nhất cũng không phải là tu vị tăng lên mà là đạt được lan nha bổng kia, khiến dương lỗi thật không ngờ chính là, lan nha bổng này vốn không phải là lan nha bổng, mà là một kiện đồ vật khó lường, lại là thí thần thương, đối với thí thần thương, dương lỗi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là lúc trước xem qua một ít tiểu thuyết thôi, cho nên, đối với thí thần thương cũng cực kỳ hiếu kỳ, về phần nó có cường đại như mình nghĩ hay không thì dương lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định, thí thần thương này tuyệt đối sẽ không quá đơn giản, phải biết rằng, Lan Nha Bổng này chỉ là thân của thí thần thương thôi, một cái thân thương đã cường đại như vậy, như vậy nếu là thí thần thương chân chính thì sẽ đạt đến mức độ nào đây? Nếu như mình có thể có được đầu thương, sau đó dung hợp với thân thương thì sẽ là một kiện vũ khí kinh khủng bực nào chứ? Dương lỗi xem xét qua Lan Nha Bổng, không, phải nói là thân thí thần thương mới đúng, hắn phát hiện chỉ riêng thân của thí thần thương thôi cũng đã đạt đến tình trạng tiên thiên linh bảo, như vậy nếu dung hợp lại ít nhất cũng đạt tới tiên thiên chí bảo. Đương nhiên, theo đạo lý mà nói, thi thần thương này đến cùng có phải là ma khí cường đại nổi danh sánh được với bàn cổ phủ trong truyền thuyết hay không thì Dương Lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định, thi thần thương này ít nhất cũng là cấp độ tiên thiên chí bảo. Dương Lỗi cầm lấy thân thi thần thương, lập tức cảm giác một đạo ý niệm trùng kích cường đại sinh sinh xé rách đầu óc hắn, tiến nhập vào trong thức hải. Chương 1039: Một đao đuổi giết, nhận chủ truyền thừa. A, Dương Lỗi thống khổ không thôi. Hai tay buông thí thần thương ra, ôm chặt lấy đầu của mình, thống khổ như vậy, tới thật sự quá đột nhiên, ngay cả chút chuẩn bị cũng không có, một lượng tin tức khổng lồ điên cuồng vọt vào sâu trong thức hải hắn, lực lượng màu xám kinh khủng kia cũng sáp nhập vào thân thể, khiến thân thể dương lỗi cảm thấy thống khổ, đúng vậy là thống khổ, loại thống khổ này khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, thật giống như toàn thân bị nghiền áp thành bột phấn, sau đó lại lần chữa trị, lần nữa biến thành bụi phấn. Cứ lặp đi lặp lại như thế, thống khổ, loại thống khổ kia cực kỳ mãnh liệt, tăng thêm thống khổ do trong đại não bị cưỡng ép nhét vào vô số tin tức, hai loại thống khổ kết hợp cùng một chỗ, khiến Dương Lỗi cảm thấy cực kỳ thống khổ, hắn đã từng trải qua mấy lần kịch liệt thống khổ, lực ý chí cực kỳ cứng rắn, đạt tới một loại tình trạng khủng bố, nhưng lúc này, thí thần thương lại lần nữa khiêu chiến cực hạn của Dương Lỗi, thống khổ lần này so với trước kia lại càng thêm mãnh liệt, nhẫn, ta phải nhẫn. Dương Lỗi điên cùng vận chuyển Huyền Nguyên Chân Long Quyết và Bất Tử Kim Thân Quyết để giảm bớt nỗi thống khổ của mình, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mà lúc này trong cơ thể Dương Lỗi, mấy cổ lực lượng cũng bắt đầu xung đột, tiếng nguyên lực trong cơ thể Dương Lỗi vốn còn không dung hợp, tăng thêm thế giới chi lực còn có hủy diệt chi lực của thí thần thương, chúng bắt đầu điên cùng tranh đoạt địa bàn, người đoạt ta đoạt, khiến cơ thể Dương Lỗi như biến thành một chiến trường cực lớn, những lực lượng này Giống như mấy tướng quân đế vương cường đại vậy, ngươi không cho ta ta không cho ngươi. À, dương lỗi thật sự là chịu không nổi, không ngừng gào thét, cả người đều đang phát sinh biến hóa cực lớn, nếu có người trông thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ không thôi. Dương lỗi lúc này toàn bộ thân hình không ngừng bành trướng, không ngừng co rút lại, trong cơ thể, phản phất như có thứ gì đó không ngừng trùng kích vậy, rất nhanh, cả người bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu vỡ ra từng đạo vết trạng. Phải biết rằng dương lỗi tu luyện bất tử kim thân quyết, hơn nữa đã đạt đến tầng thứ 17, bất tử kim thân quyết tầng 17 ý vị như thế nào mọi người đều rõ ràng, có thể nói, đại la kim tiên bình thường nếu như không sử dụng vũ khí cường đại thì căn bản cũng không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của dương lỗi được. Nhưng giờ này khắc này, thân thể dương lỗi rõ ràng bắt đầu xuất hiện vết trách, có thể thấy lực lượng va chạm này khủng bố cỡ nào, nhẫn nại, nhẫn nại, ta phải nhẫn nại. Dương lỗi trong lòng rõ ràng, lúc này đã là thời khắc cực kỳ mấu chốt, mình có thể kiên trì được thì còn may, nếu như không kiên trì nổi vậy thì mình bi kịch rồi, rất có thể mạng nhỏ sẽ kết thúc cũng không chừng, cho nên, vô luận như thế nào mình cũng phải tiếp tục kiên trì, chịu đựng mới được, khuyền nguyên chân Long quyết trong cơ thể điên cùng vận chuyển, mà bất tử kim thân quyết cũng điên cùng chữa trị cơ thể, thân thể và kinh mạch bị phá hủy trong người, kinh mạch xương cố lần lượt bị phá hủy, lần lượt lại được chữa trị. Không chỉ có thế, trong thức hải vẫn còn bị tin tức của thí thần thương rót vào trong, những tin tức này thật sự vô cùng khổng lồ, tin tức từ lúc bàn cổ khai thiên tích địa đến nay đều có, hơn nữa dương lỗi căn bản không có biện pháp xem xét, giờ khác này, có thể thủ vững linh đài đã là không tệ rồi, nhiều tin tức như vậy, trí nhớ cả đời của mình so với tin tức khổng lồ trong thí thần thương quả thật không khác nào một giọt nước trong biển rộng mênh mông cả, bất quá dương lỗi biết rõ, thực lực của mình thật sự kém rất lớn. Những tin tức này tuy rằng vô cùng tốt, đối với tăng lên tu vi cảnh giới tuyệt đối là một trợ lực lớn, nhưng dương lỗi lúc này mặc dù đã triệt để tiếp nhận nhưng dương lỗi cũng không dám đơn giản mở ra những tin tức này, cho nên, khi cảm giác tin tức truyền thừa sắp hoàn tất thì dương lỗi liền mạnh mẽ vận chuyển diễn thần quyết, lợi dụng bí pháp trong diễn thần quyết bắt đầu phong ấn những tin tức kia lại, lượng tin tức này quá lớn, mà trí nhớ bản thân hắn cơ hồ ngay cả một phần của nó cũng chưa tới. Một khi tiếp thu ngay lúc này vậy thì rất có thể sẽ tạo thành một loại trùng kích rất lớn cho bản thân, cho nên dương lỗi lựa chọn phong ấn một bộ phận tin tức lại. Đương nhiên, nếu như nếu có một ngày dương lỗi tiếp thu một phần tin tức này, hoàn toàn bảo tồn lại những phần hữu dụng, vứt bỏ toàn bộ nhưng thứ không liên quan vậy thì tu vị sẽ tăng lên một mảng rất lớn. Một giờ đi qua, 2 giờ đi qua, thống khổ như vậy vẫn còn tiếp tục, dương lỗi vẫn đang cắn răng kiên trì, không biết đã qua bao lâu. Dương lỗi đã lâm vào một loại trạng thái vong ngã, đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với loại cảm giác đau nhức kịch liệt kia, nhưng thân thể dương lỗi lúc này vẫn đang không ngừng bị phá hư, không ngừng được chữa trị, hơn nữa lúc này những năng lượng đang không ngừng tranh đấu trong cơ thể dương lỗi lại tứng chút một dung hợp với nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hô, thật lâu, dương lỗi mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên, đinh, Chúc mừng bất tử kim thân quyết của người chơi tăng lên đẳng cấp, đạt tới tầng 18. Đinh, chúc mừng bất tử kim thân quyết của người chơi tăng lên đẳng cấp, đạt tới tầng 19. Đinh, chúc mừng diễn thần quyết và huyền nguyên chân long quyết của người chơi dung hợp, thỉnh người chơi mệnh danh, rõ ràng dung hợp, bản thân Dương Lỗi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Huyền nguyên chân long quyết và diễn thần quyết rõ ràng dung hợp, cái này thật sự khiến người phải kinh ngạc. Diễn thần quyết, huyền nguyên chân long quyết vốn đã là tồn tại cực kỳ cường đại. Hiện giờ rõ ràng lần nữa dung hợp, có thể thấy công pháp sau khi dung hợp sẽ cường hãng bực nào rồi. Đương nhiên dương lỗi phát hiện lúc này trong cơ thể mình, đan điền của mình, thượng đan điền, trung đan điền còn có hạ đan điền đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Cái này khiến dương lỗi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dương lỗi biết rõ tiên nguyên lực trong cơ thể mình ngay từ đầu vốn có chút pha tạp, hỗn tạ, nhưng giờ lại trở nên thập phần tinh khiết. Hơn nữa vốn ba cái đan điền cũng không hề liên thông. Nhưng hiện giờ cả ba đã tạo thành một vòng tuần hoàng hoàng mỹ, nói cách khác, hiện giờ tu vị cảnh giới dương lỗi tuy rằng bởi vì bản thân hệ thống tu luyện nên không được đề thăng, không lại lần nữa tiến bộ, nhưng trên thực tế, tu vị bản thân, sức chiến đấu bản thân so với trước kia đã có tăng lên cực lớn, có thể nói, dương lỗi hiện giờ coi như không dựa vào thiên đao nhị thức, không dựa vào phong ẩn đao, không dựa vào phong đao thất sát, không dựa vào lực lượng thân thể bản thân. Chỉ lợi dụng tu vị bản thân thôi cũng có thể chống lại được Đại La Kim Tiên rồi. Vốn, ba cái đàn điền liền tương đương với gấp 3 lần thường nhân. Nói cách khác, trên cảnh giới ngang nhau, tiên nguyên lực của hắn so người khác nhiều hơn ít nhất gấp 2 lần, chương 1040, công pháp dung hợp lần nữa. Mà đây chỉ là điểm đầu tiên, thứ hai là bởi vì công pháp tu luyện của dương lỗi nên tiên nguyên lực của hắn so với người bình thường càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh tinh khiết. Mục tiêu tiên nguyên lực lúc này dương lỗi ngưng tụ đã tương đương với mấy chục lần người khác, chất lượng của nó thường nhân lại càng khó sánh bằng. Chỉ riêng điểm này thôi trong chiến đấu sẽ chiếm được tiện nghi rất lớn, để tiên nguyên lực chất lượng cao như vậy xâm nhập vào trong cơ thể địch thủ. Muốn hóa giải lực lượng như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, sẽ tạo thành cho người khác thương tổn cực lớn. Toàn thân lực lượng bành trướng, khiến dương lỗi có một loại xúc động như muốn hét to một tiếng để phát tiết. Cho nên dương lỗi mạnh mẽ đánh tới trước một quyền, một đạo quyền kinh hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, sông đánh ra ngoài, banh kích lên một tòa núi nhỏ cách đó không xa, ầm ầm một tiếng, lập tức toàn bộ núi nhỏ liền như bị đạn pháo đánh trúng giống như, lập tức sụp đổ, một đám mây nấm cự đại sông thẳng lên trời. Một quyền này, dương lỗi cũng không dùng hết toàn lực, hơn nữa còn cố ý lợi dụng pháp tắc chi lực hạn chế một chút, dù sao đây cũng là thế giới của mình. Nếu như phá hư quá lớn cũng không phải chuyện tốt gì, nhưng cuối cùng tuy rằng ước thúc lực lượng của mình nhưng vẫn khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc bởi quy lực một quyền kia, quy lực một quyền này so với hắn trước kia đánh ra một quyền toàn lực còn muốn lớn hơn vài phần, cái này khiến Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, thực lực của mình rõ ràng tiến bộ lớn như thế, đây là chỗ tốt do thân thí thần thương mang đến sao, Dương Lỗi xem xét thuộc tính thân thí thần thương, kinh ngạc phát hiện. Lúc này thí thần thương hoàn toàn không có quy lực công kích đặc thù gì cả, cũng không thể hiện ra hủy diệt pháp tắc chi lực, cái này khiến dương lỗi có chút không thể tin được, vốn lúc đạt được thân thí thần thương còn phát hiện ra hủy diệt pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó, nhưng hiện giờ nó lại không khác gì một kiện vũ khí bình thường, không có lực lượng đặc thù, chỉ có điều so với vũ khí bình thường thì thân thí thần thương có thể biến hóa, cường độ cũng lớn hơn một chút, càng sắc bén hơn một chút, lực công kích cũng mạnh hơn. Nhưng hoàn toàn không có chút thuộc tính tăng phúc nào cả, cũng không kỹ năng đặc thù nào. Bất quá lúc này dương lỗi lại có thể hoàn toàn khống chế thân thí thần thương. Dưới ý niệm điều khiển, nó lập tức biến hóa thành một thanh trường thương. Đây là bộ dáng của thí thần thương trong lòng dương lỗi. Toàn bộ thân thương đều là một mảnh đen kịch, thân thương dài 2 m Đầu thương có vẻ cũng không bén nhọn lắm, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác có thể phá hủy vạn vật. Đây mới là thí thần thương trong lòng ta, đáng tiếc. Đáng tiếc, dương lỗi vô cùng cảm tháng, không thể dựa vào thân thí thần thương để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, chuyện này đối với dương lỗi mà nói quả thật là một tiếc nuối khổng lồ, lúc này trong lòng dương lỗi tương đối buồn bực, vì sao thí thần thương vừa đến tay mình đã nhận chủ, hơn nữa hủy diệt pháp tắc chi lực của thí thần thương rõ ràng lại biến mất chứ, nếu như mình có thể mượn nhờ thí thần thương để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực vậy thì có lẽ tu vi của mình sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên sức chiến đấu đoán chừng sẽ có tăng lên rất lớn. Hủy diệt pháp tắc chi lực, ở trong phần đông pháp tắc chi lực bên trong, không thể không nói, nó một loại cực kỳ có tính công kích, thậm chí có thể nói là loại có lực công kích cường đại nhất, tính hủy diệt, phá hư cường đại nhất trong phần đông pháp tắc chi lực. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng Dương Lỗi biết rõ, Thí Thần Thương đã có như vậy một loại pháp tắc chi lực tồn tại, khẳng định không thể nào biến mất như vậy được, ít nhất thì Thí Thần Thương là một kiện linh bảo. Hơn nửa kém cỏi nhất cũng thuộc loại tiên thiên chí bảo, phát tắc chi lực ẩn chứa trong đó làm sao có thể biến mất được, hiện giờ chẳng qua chỉ là không hiện ra ngoài THO, hoặc là nói, thí thần thương hiện giờ không phải thí thần thương nguyên vẹn, chính bởi vì như thế nên thí thần thương không phát huy ra được uy năng cường đại vốn có, hoặc là bởi vì thực lực của mình không đủ, không đạt tới cấp độ kia nên không cách nào khiến uy năng của thí thần thương triệt để biểu hiện ra ngoài, nói ngắn lại. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong thí thần thương, phát huy ra uy lực lớn nhất của thí thần thương chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, điểm này bản thân dương lỗi cực kỳ tin tưởng, không tốt, sau khi thu hồi thí thần thương, dương lỗi mới nhớ tới, mình có một chuyện trọng yếu còn chưa làm, giờ khắc này, đám thủ hạ kia của mình vẫn còn bị nhốt trong trận pháp, trận pháp kia rất không đơn giản, tuy rằng hiện giờ đã không có dẫn đạo giả điều khiển trận pháp, nhưng cũng không thể coi thường. Hơn nửa mấu chốt nhất chính là những người bị nhốt ở bên trong trận pháp cơ hồ không có một ai có tạo nghệ trận pháp tương đối tốt cả, cho nên lúc này dương lỗi ngược lại cảm thấy có chút bận tâm, cũng may, khá tốt, đi vào bên cạnh trận pháp lợi dụng chân thực ưng nhãn xem xét, dương lỗi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn rõ ràng giữ vững được, mặc dù có chút chật vật, nhưng tốt xấu gì cũng bảo trụ được tính mệnh, chẳng qua nếu như mình đến chậm thêm chút nữa thì đoán chừng mấy chục người này có lẽ chỉ còn lại một vài người. Mặc dù như vậy, hiện giờ hơn 10 người này cũng có mấy người đã bị phế bỏ, bất quá, đối với dương lỗi mà nói, muốn trị liệu bọn hắn cũng không phải việc khó gì, hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng pháp tắc chi lực, tánh mạng pháp tắc chi lực, nơi này là trong mộng huyển thế giới, bản thân hắn vẫn có thể điều dùng tánh mạng chi lực, mặc dù nói, hắn không hề triệt để lĩnh ngộ tánh mạng pháp tắc chi lực, đương nhiên, phù triện, chữa thương phù triện, còn có đang dược, là phương pháp hữu hiệu nhất. Tuy rằng hiện tại mình không có phù triện, cũng không có đang dược chữa thương, nhưng muốn luyện chế một ít đang dược hoặc là phù triện cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nếu không mình còn có thể lợi dụng công năng hối đoái của toàn năng tu luyện hệ thống hối đoái mấy viên thuốc, một ít phù triện, mở cho ta, dương lỗi hai tay vương vào bên trong trận pháp, mạnh mẽ xé một cái, toàn bộ trận pháp lập tức cáo phá, không tốt, mọi người cẩn thận, bồ, là đại nhân, là thánh sứ đại nhân tới rồi. Một người kinh hỷ hô, không, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta phải vạn phần cẩn thận, vạn nhất đây là ảo cảnh thì sao? Chương lục thấy người kia cao hứng không thôi liền kéo hắn lại, một chậu nước lạnh dội xuống, lúc này tuy rằng còn chưa gặp phải ảo cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là lúc này trong trận pháp sẽ không có ảo cảnh, mà người trước mắt, vì thánh sứ đại nhân kia thật sự quá mức chân thực. Nhưng nếu vạn nhất đúng lúc này lại trúng ảo cảnh thì chuyện quả thật phiền toái rồi, tinh lực tiêu hao trước kia thật sự quá lớn. Đối với ảo cảnh bình thường còn may, nhưng nếu như giống như lần trước kia thì đoán chừng mặc dù biết có ảo cảnh nhưng vẫn rất khó chống lại được, chương 1041, trận pháp phá, đang dược chữa thương. Nghe được lời chương lục nói, dương lỗi không khỏi âm thầm gật đầu, tên này mặc dù có giả tâm nhưng vẫn có chút thực lực, Hồ Duyệt Nô ở bên một mực không nói gì thật ra khiến dương lỗi có chút kinh ngạc, tinh tế xem xét, phát hiện, Hồ Duyệt Nô tiêu hao cực lớn, cả người mặt sắc tái nhật. Như thế khiến Dương Lỗi có chút buồn bực, tu vị của Hồ Duyệt Nô hiện giờ có thể nói là cao nhất trong mọi người, làm sao lại thành ra thế này được? Chẳng lẽ ở trong đó có nội tình gì, hoặc là nói, có người động thủ với người mình sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Dương Lỗi có chút rét trung, nếu thật sự là vậy thì đó chính là khiêu khích mình. Đối với người như vậy, Dương Lỗi tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội lần hai, kết quả duy nhất của kẻ đó chỉ có thể là tử vong, lúc Dương Lỗi lộ ra một tia khí tức. Hồ Duyệt Nô đột nhiên mở mắt, nhìn Dương Lỗi nói, Đại Nhân, Ngài rốt cuộc trở về rồi. Nói xong, Hồ Duyệt Nô liền đứng lên, cung kính thi lễ đối với Dương Lỗi một cái, thật xin lỗi, Đại Nhân, ta. Ta khiến Đại Nhân thất vọng rồi, rất tốt, ngươi làm rất khá, Dương Lỗi nghe vậy gật đầu, đối với Hồ Duyệt Nô, Dương Lỗi vẫn hết sức hài lòng, không thể không nói, Hồ Duyệt Nô này là một người lãnh đạo trời sinh, có tố chất thượng vị giả, nếu tiến hành bồi dưỡng khiến cho nàng có đủ thực lực thì có thế sẽ giúp mình làm được rất nhiều chuyện. Hồ Duyệt Nô, ngươi, ngươi có phải đã quá mệt mỏi rồi không? Cái này nếu vạn nhất là ảo cảnh thì sao? Một người nói, cung ngênh đại nhân trở về. Lúc này Trương Lục cũng cung kính nói với Dương Lỗi, thấy Hồ Duyệt Nô và Trương Lục cũng như thế. Mọi người nếu như còn không biết vị đại nhân trước mắt kia là thật thì chính là kẻ đần rồi. Tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân, nguyên một đám thanh âm vang lên. Trong đó mang theo vẻ vui sướng. Bởi vì dương lỗi đến cũng có nghĩa là tánh mạng bọn họ đã được bảo đảm, sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Đây đương nhiên là điều bọn hắn hy vọng nhìn thấy nhất, không hề có ai muốn chết cả. Một đám tu luyện giả mấy trăm năm lại càng như vậy, mọi người biểu hiện không tệ, ta thật cao hứng. Đương nhiên, mọi người hiện giờ cũng không cần phải lo lắng, hiện giờ trận pháp đã bị ta bài trừ, hơn nữa bọn người hổ tam bưu cũng đã đền tội. Cho nên mọi người hiện giờ nghỉ ngơi thật tốt một phen, khôi phục lại thương thế. Đây là 40 miếng cấp cốc chữa thương đan, ngươi chia mọi người ăn vào. Dương lỗi nói xong lấy ra bốn cái bình sứ. Mấy bình sứ này là do dương lỗi cố ý luyện chế. 40 miếng chữa thương đan trong đó có 10 miếng là dương lỗi luyện chế trước kia. Mà 30 miếng còn lại là do dương lỗi vừa mới hối đói ra. Không có cách nào, mình đã từng nói ra. Vậy thì phải làm được, không thể nuốt lời. Hún chi mình vừa mới đạt được không ít điểm hối đoái, cho nên cũng không lo lắng không có điểm hối đoái, tuy rằng so với khi tiến vào mộng huyển thế giới ít hơn nhiều, nhưng dầu gì cũng có hơn một tỷ điểm hối đoái, thấy dương lỗi giao nhiệm vụ cho mình, Hồ Duyệt Nô cảm động không thôi, nàng biết rõ mình ở trong lòng dương lỗi vẫn rất có địa vị, ít nhất ở trong sâm la điện thì địa vị thuộc hàng cao nhất, đây đều là kết quả do bản thân mình cố gắng, cũng điều mình muốn nhìn thấy, vâng, đại nhân. Trên gương mặt trắng bệt của Hồ Duyệt Nô nở một nụ cười. Những đang dược này mỗi người một khỏa cũng đủ để khiến các người khôi phục lại. Thậm chí còn có thể khiến các ngươi có chỗ đột phá. Cho nên, các ngươi sau khi ăn vào liền ở tại chỗ tu luyện hấp thu dược hiệu, ta sẽ hộ pháp giúp các ngươi Dương lỗi đối với biểu hiện của Hồ Duyệt Nô rất là vừa lòng. Ánh mắt của mình thật không sai. Đã biết, tại đại nhân, lúc Hồ Duyệt Nô đổ ra mai đang dược đầu tiên liền sợ ngây người. Đại! Đại nhân! Cái này! Đan dược này quá trân quý, ta. Đại nhân. Đại nhân ngài vẫn nên thu lại đi, thứ này thật sự là quá trân quý, nếu như chỉ dùng để khôi phục tu vị vậy thì quá lãng phí rồi. Mấy người chương lục nghe vậy cũng dời lực chú ý đến đan dược trên tay hồ Duyệt Nô, khi thấy từng đạo đan vân trên đan dược ống ánh sáng long lanh, cả đám đều há to miệng, thật lợi hại. Đan dược này mặc dù không nghe được đan hương, nhưng bọn họ đều là người biết hàng, viên đan dược này tuyệt đối không phải là loại bình thường. Phẩm cấp tuyệt đối là tiên phẩm, hơn nữa còn là thập thành đan, thập thành đan tiên phẩm, cái kia ý vị như thế nào, mọi người đều rất rõ ràng, tiên đan, mọi người không phải chưa thấy qua, bởi vì ngay từ đầu là từ tiên giới xuống, mà nhu cầu của tiên giới đối với đan dược rất lớn, hơn nữa ở tiên giới, giá cả đan dược cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa có chút đan dược còn thuộc hàng vô giá, về phần luyện đan sư. Trên cơ bản những luyện đan sư cao cấp có thể luyện chế ra đan vân không phải ở trong một ít siêu cấp môn phái thì cũng là trong một ít đại gia tộc, đương nhiên, cũng một bộ phận cực nhỏ là luyện đan sư tán tu, đan dược mà những người này luyện chế cũng không nhiều lắm, chứ đừng nói chi đến thập thành đan. Trước mắt rõ ràng xuất hiện thập thành đan, hơn nữa vị thánh sứ đại nhân này tự hồ một chút cũng không để ở trong lòng, như thế, từ đó có thể suy đoán được trình độ luyện đan của thánh sứ đại nhân đã đạt đến cấp độ thế nào rồi. Dương lỗi vung tay lên, không thèm để ý nói, không có gì lãng phí hay không lãng phí gì cả, đang dược này đều là ta tự mình luyện chế, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, chỉ là đang dược thôi mà, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, cho nên mọi người không cần lo lắng vấn đề đang dược. Các ngươi ăn vào đang dược khôi phục, ta ở chỗ này hộ pháp cho các ngươi, dứt lời Dương lỗi vung tay lên, một đạo quang mang bao lấy đam người, đây là trận pháp, trận pháp tiện tay bố trí. Tuy rằng mọi người không có ai có tạo nghệ trận pháp cực cao, thậm chí có thể nói, không có bao nhiêu người có thể bố trí trận pháp, mặc dù là một ít trận pháp thập phần trụ cột, nhưng mọi người nhưng lại biết rõ, thủ đoạn tiện tay có thể bố trí trận pháp như vậy cao minh bực nào. Một canh giờ sau, mọi người đều lục tục ngo ngoe thanh tỉnh lại, tỉnh lại đầu tiên vẫn là Hồ Duyệt Nô, có thể nói, ở chỗ này, thương thế của Hồ Duyệt Nô không xem như nghiêm trọng nhất, nhưng thương thế rất nặng. Bất quá tốc độ khôi phục của nàng lại nhanh nhất Cái này đủ để chứng minh Thực lực của nàng không phải người bình thường Có thể so sánh được Đợi sau khi tất cả mọi người thanh tỉnh lại Dương lỗi nhìn đám người nói Tốt, hiện giờ tu vị cũng khôi phục Lần này, biểu hiện của các ngươi ta rất hài lòng Lời hứa đối với các ngươi Ta sẽ thực hiện Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân cũng đã đền tội Cho nên cũng đã đến lúc trở về Trong đoạn thời gian này Ta sẽ tăng tu vị các ngươi lên một cấp độ, hoàn thành vũ khí của các ngươi. Sau khi những chuyện này hoàn thành, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi không gian vị diện này, đi tiến hành chinh chiến. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể tôi luyện các ngươi, khiến các ngươi phát triển nhanh hơn. Bất quá chiến tranh sẽ phải có người chết. Lúc này thật sự bất ngờ, không có ai tử vong cả. Nhưng sau này lại không biết trước được. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Muốn rời đi thì giờ có thể lựa chọn rời đi, nhớ kỹ. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như sau này các ngươi có người muốn rời khỏi, muốn phản bội ta, vậy thì ta sẽ đích thân động thủ kết liễu hắn. Chương 1042, Hậu Thiên Linh Bảo có thể thăng cấp. Nói đến đây, ngữ khí dương lỗi trở nên cực kỳ lạnh như băng, vi áp vô hình từ trên người dương lỗi phát ra, khí thế cường đại không có chút nào giữ lại, mọi người dưới khí thế cường đại của dương lỗi cảm giác như ngực bị một khối đá lớn đè xuống vậy, nặng nề không thôi, giờ khắc này. Bọn hắn nguyên một đám trong lòng hoảng sợ, chỉ riêng khí thế đã khiến mình không sinh ra nổi bất luận tâm tư phản kháng nào rồi, thậm chí còn có một loại cảm giác là chỉ cần dương lỗi nguyện ý thì có thể tùy tiện lợi dụng khí thế cường đại này để giết chết mình. Tu vi như vậy, đến cùng đã đạt đến trình độ nào? Thật sự là quá kinh người, đương nhiên ta không cần mọi người trả lời ngay, ta cho các ngươi một phút đồng hồ để suy nghĩ, một phút đồng hồ sau, ta hy vọng mọi người làm ra lựa chọn trong lòng. Mọi người phải nhớ kỹ, một khi lựa chọn sẽ không còn đường lui nữa." Nói xong Dương Lỗi nhắm mắt mà ngồi, có ít người nhìn nhau một cái, chuyện âm trao đổi với nhau, đương nhiên Dương Lỗi nếu muốn biết bọn hắn nói gì là chuyện rất dễ dàng, bất quá Dương Lỗi cũng không làm như vậy, mấy người lấy chân lục cầm đầu không nói lời nào, mà Hồ Duyệt Nô sau khi thấy Dương Lỗi nhắm mắt tĩnh tọa liền đi tới phụ cận Dương Lỗi, lặng yên ngồi xuống, Tự hồ như hộ pháp cho Dương Lỗi vậy, một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Dương lỗi chậm rãi mở mắt, sau khi quét qua mọi người, mới chậm rãi nói, thế nào, nghĩ thông suốt chưa, chúng ta nguyện ý tiếp tục đi theo đại nhân, vì đại nhân hiệu lực, mọi người thanh âm cực kỳ chỉnh tề nhất trí, giống như đã trải qua luyện tập vậy, tốt, rất tốt, như vậy chúng ta bây giờ trở về sâm la điện. Dương lỗi thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền đứng dậy, hướng phía sâm la điện phương hướng đi đến. Ba ngày sau, dương lỗi đã luyện chế xong vũ khí cho mọi người cho Hồ Duyệt Nô chính là một kiện linh bảo, một kiện hậu thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo có thể thăng cấp. Lúc Dương Lỗi nhìn linh bảo do mình luyện chế ra, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, vừa ra tay rõ ràng đã luyện chế ra một kiện linh bảo, hơn nữa linh bảo này rõ ràng vẫn có thể tăng lên đẳng cấp. Căn cứ theo sở thích và ưu thế của Hồ Duyệt Nô, Dương Lỗi luyện chế cho nàng một hồng lăng, đầu hồng lăng này uy lực vô cùng, có thể công có thể thủ có thể thiên biến vạn hóa, nhiều loại hình thái, có thể hóa thành lợi kiếm, có thể biến thành hộ giáp, căn cứ theo ý nguyện chủ nhân. Muốn hóa thành hình thái gì là có thể hóa thành hình thái đó. Có thể nói, kiện vũ khí này là tác phẩm thành công cũng là tác phẩm đắc ý nhất từ khi dương lỗi luyện khí đến nay. Vũ khí này tuyệt đối đã vượt qua đẳng cấp tiên khí, giá trị không cách nào đánh giá, đợi thực lực của mình cường đại rồi, lại có đầy đủ tài liệu tốt còn có thể khiến nó tăng lên phẩm chất. Đương nhiên mặc dù mình không khiến nó tăng lên, dựa vào bản thân Hồ Duyệt Nô chậm rãi ủng dương cũng có thể tăng lên được, chẳng qua tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều so với mình thêm tài liệu vào luyện chế lại thôi. Đại nhân, Hồ Duyệt Nô đi tới bên ngoài chỗ ở của Dương Lỗi chỗ, trông thấy Dương Lỗi đang cầm một đầu hồng lăng, tinh tế quan sát, lại cũng không dám nhìn nhiều, mà đứng ở đàn xa, ngữ khí cung kính nói, Duyệt Nô, ngươi đã đến rồi, tới, không cần câu thúc, nghe được thanh âm Hồ Duyệt Nô. Dương lỗi thả ra hồng lăng trong tay ra, quay đầu phất tay với Hồ Duyệt Nô, khẽ cười nói, đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì muốn phân phó sao, trong mắt Hồ Duyệt Nô hiện lên một tia mừng rỡ, Nhu Hòa nói ra, sao hả, không có việc gì không thể gọi ngươi tới sao, dương lỗi bỗng nhiên nói, Hồ Duyệt Nô nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo đỏ mặt lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ đại nhân có ý với ta sao, đại nhân muốn ta phục thị hắn, làm nữ nhân của hắn sao. Nghĩ tới đây, Hồ Duyệt Nô trong lòng nhảy lên không ngừng, tiếp theo nhìn vào Dương Lỗi, vội giải thích nói, không, không phải, đại nhân tùy thời cũng có thể tìm Duyệt Nô, chỉ cần đại nhân nguyện ý, Duyệt Nô cái gì cũng có thể làm, Dương Lỗi nói đến đó cũng ý thức được lời mình nói có chỗ không đúng, như vậy quá mập mờ rồi, mình cũng không phải là người như vậy, mặc dù nói, Hồ Duyệt Nô quả thật là một vư vật, là một hồ ly tinh kiều mị tuyệt sắc, nhưng nữ nhân của mình thật sự quá nhiều rồi. Hơn nửa hồ ly tinh này nếu trở thành nữ nhân của mình, đoán chừng chờ mình trở về, tất nhiên sẽ không có quả ngon để ăn, nội bộ mâu thuẫn, đó cũng không phải là chuyện gì tốt, khục khục, dương lỗi xấu hổ ho khang một tiếng, vội nói sang chuyện khác, ta lần này tìm ngươi ra, là vì cho ngươi một vật, đại nhân, hồ duyệt nô lại hiểu sai ý, trong nội tâm thập phần mừng rỡ, tiếng nói ôm nhu yếu ớt, trên mặt như bị nung đỏ, cả người kiều mị động lòng người tới cực điểm, chính là cái này. Dương Lỗi đành phải giả bộ như không trông thấy, vung Hồng Lăng trong tay mình về phía Hồ Duyệt Nô, Hồng Lăng kia giống như có linh tính vậy, bay đến trong tay Hồ Duyệt Nô, cái này. Đây là, khi thấy Hồng Lăng bay đến trong tay mình, Hồ Duyệt Nô có chút khó có thể ức chế được tâm tình của mình, so với trước kia cho rằng Dương Lỗi muốn mình phục thị hắn còn giật mình, còn muốn kích động hơn nhiều, nhìn Hồng Lăng trong tay nàng giống như nhìn thấy tình nhân mình yêu say đắm vậy. Một cổ liên hệ không hiểu khiến Hồ Duyệt Nô biết rõ, đây là thứ thuộc về mình, tự hồ như nó vốn sinh ra là dành cho mình, là một phần thân thể mình vậy, đây chính là vũ khí ta luyện chế cho ngươi, cũng là một kiện tác phẩm khiến ta thỏa mãn như từ khi ta học được luyện khí đến nay, ngươi xem thử có thích không, có thích hợp không, dương lỗi thấy bộ dáng Hồ Duyệt Nô như vậy, thần sắc như vậy cũng hết sức hài lòng, tác phẩm của mình được người thưởng thức, đó là chuyện khiến người cực kỳ vui sướng, đại nhân, cái này. Cái này thật sự cho ta sao, thật lâu sau hồ duyệt nô tỉnh táo lại từ trong trầm mê, kích động nhìn dương lỗi, ngữ khí cũng có chút run rảy, bộ dạng không thể tin nói, dương lỗi nghe vậy cười cười nói. Cái này tự nhiên là chuẩn bị cho ngươi rồi, bằng không thì ta một đại nam nhân cần vũ khí xinh đẹp như thế làm gì chứ. Hơn nữa, ta mặc dù không cần vũ khí, cũng không sao cả, huống hồ một món vũ khí như vậy là dùng tài liệu ngươi đưa cho, ước lượng theo thân thể ngươi mà chế tạo, cho nên... Ngươi không cần quá kinh ngạc, cảm ơn, đa tạ đại nhân, Hồ Duyệt Nô kích động khó nói lên lời, kiện vũ khí này so với pháp bảo gia truyền của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng không hề thua kém, thậm chí có thể nói là càng thêm lợi hại, cho nên Hồ Duyệt Nô cảm thấy cực kỳ kích động, có một món linh bảo như thế, vậy thì thực lực mình sẽ tăng lên cực lớn, kiện vũ khí này có thể khiến thực lực mình tăng lên gấp bội, chương 1043, giả tâm của Dương Lỗi. không cần cảm ơn Ta nói rồi, đây là ngươi nên được, với tư cách người của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy sau này hảo hảo giúp ta làm việc là được rồi. Ta cần một người có thể giúp ta khống chế xâm la điện. Đối với ta mà nói, khống chế xâm la điện cũng không phải mục tiêu của ta. Xâm la điện mặc dù tốt, tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật. Ta muốn chính là thực lực tăng lên, chỉ có thực lực đủ cường đại, đó mới là căn bản. Một cái xâm la điện nho nhỏ, chỉ cần có đủ thực lực, trong nháy mắt là có thể khiến nó tan thành mây khói. Dương lỗi đứng lên, hai tay phóng ở sau lưng, nhìn xem phương xa, ngữ khí sâu kín nói. Hồ Duyệt Nô nhìn bóng lưng dương lỗi, bóng lưng này trong mắt nàng đã biến lớn vô hạn, thì ra trong mắt người nam nhân này, xâm la điện, xâm la điện cường đại như thế căn bản chẳng là gì, chí hướng của hắn lại rộng lớn như thế, ngươi cũng biết. Dù là tiên giới chẳng qua chỉ là một hạt bụi nho nhỏ trong hư không mênh mông mà thôi, thậm chí toàn bộ viêm hoàng đại vũ trụ ở trong toàn bộ hư không cũng chẳng là gì, Dương Lỗi nói, ngàn vạn vũ trụ, ngàn vạn vị diện, thường nghe nói 3000 đạo pháp, 3000 tiểu thế giới, nhưng kỳ thật trong hư không mênh mông xa xa không chỉ có 3000 thế giới, vị trí hiện tại của chúng ta chẳng qua chỉ là một phương tiểu thế giới, hiện giờ đây là thế giới của ta, không gian vị diện thuộc về ta. Mà tiên giới các ngươi ở trước kia chẳng qua chỉ là tiểu thế giới cao cấp hơn chỗ này một chút thôi, chủ nhân một phương tiểu thế giới, Hồ Duyệt Nô nghe vậy càng chấn kinh, không nghĩ tới không gian vị diện đám người mình tới dĩ nhiên là của nam nhân cao lớn trước mắt này, toàn bộ không gian vị diện đều nằm trong sự khống chế của hắn, khó trách hắn có tự tin lớn như vậy, hổ tam bưu căn bản không lọc được vào mắt hắn, toàn bộ không gian vị diện đều ở trong lòng bàn tay của hắn, vậy hắn còn có gì phải sợ hãi nữa. Cái hồng lăng này còn chưa đặt tên, ngươi đặt tên cho nó đi, hy vọng ngươi dùng nó cho tốt. Dương lỗi xoay đầu lại, nhìn Hồ Duyệt Nô nói, đợi sau khi ngươi luyện hóa hồng lăng này ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Dương lỗi những ngày này thật sự có chút khổ sở, một mực luyện khí, mặc dù nói, vũ khí hắn cần luyện chế cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 30 kiện mà thôi. Nhưng hơn 30 kiện cũng không phải là chuyện dễ dàng, xác suất thành công khi luyện khí của mình tuy rằng cao, bất quá dương lỗi cũng chưa đủ. Muốn làm phải làm cho tốt nhất, cho nên mỗi lần luyện khí dương lỗi đều toàn lực ứng phó, phát huy thực lực của mình đến mức lớn nhất, vũ khí luyện chế ra tự nhiên cũng tốt nhất, mà kiện pháp bảo luyện chế cho Hồ Duyệt Nô là kiện luyện chế cuối cùng. Lúc này thủ đoạn luyện khí của dương lỗi đã tăng lên, có thể nói, so với ban đầu quả thật cách biệt rất lớn. Hôm nay dương lỗi tuy rằng còn không nắm chắc 100% có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo, nhưng luyện chế tiên khí, cực phẩm tiên khí hoàn toàn không vấn đề gì. Bất quá mặc dù là vậy, dương lỗi cũng không dám thử dung hợp phong ẩn đao và hổ phách đao, phong ẩn đao ngược lại không có vấn đề quá lớn. Tuy rằng phong ẩn đao hôm nay đã đạt đến thượng phẩm tiên khí, nhưng hổ phách đao lại không như thế, hổ phách đao hiện giờ còn chưa triệt để bỏ niêm phong. Hơn nữa hổ phách đao ít nhất cũng là hậu thiên chí bảo, thậm chí có khả năng hổ phách đao là tiên thiên linh bảo, cho nên muốn dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao cũng không phải chuyện đơn giản. Vốn ngay từ đầu dương lỗi cũng cho rằng chỉ cần luyện khí thuật của mình đạt đến cấp độ nhất định, muốn dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao là chuyện dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông, nhưng thẳng đến trước kia, dương lỗi mới rõ ràng, hổ phách đao và phong ẩn đao muốn dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên là tài liệu, hổ phách đao và phong ẩn đao vốn tài liệu có trên lệch, hơn nữa trọng yếu nhất cũng không phải cái này, mà là pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó. Pháp tắc chi lực trong hổ phách đao và phong ẩn đảo có khác nhau rất lớn, muốn muốn xác xuất phong ẩn đao và hổ phách đao dung hợp thành công tăng lên, điểm trọng yếu nhất là dung hợp pháp tắc, nếu như có thể dung hợp hoàng mỹ pháp tắc chi lực ẩn chứa trong chúng, vậy thì dung hợp hai kiện vũ khí này cũng không thành vấn đề nữa. Nhưng điểm này đối với dương lỗi hiện giờ mà nói chẳng khác nào chuyện hoang đường viễn vong, pháp tắc chi lực ẩn chứa trong phong ẩn đao còn may, đó là đao chi pháp tắc, tuy rằng còn không triệt để lĩnh ngộ nhưng dương lỗi đối với khống chế đao chi pháp tắc đã có đầu mối, mà hổ phách đao, dương lỗi cho tới bây giờ cũng chưa mở ra được pháp tắc chi lực trong đó. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không biết trong hổ phách đao ẩn chứa pháp tắc chi lực gì, về phần lĩnh ngộ, lại càng không thể nào. Cho nên tổng hợp hai điểm kia, muốn thành công dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao, cái này thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên cũng không phải nói là hiện giờ không thể thử dung hợp, nếu như cố gắng dung hợp thì cũng được cũng có khả năng dung hợp cùng một chút, bất quá, vấn đề là không thể hoàn toàn dung hợp được, quy lực của nó có thể không được như mình chờ mong. Chuyện Thiếu Lâm Tự, ngươi biết bao nhiêu, đợi sau khi hồ duyệt nô triệt để luyện hóa được kiện linh bảo kia, Dương Lỗi liền dò hỏi, hôm nay, Dương Lỗi lo lắng nhất chính là lão hòa thượng kia của Thiếu Lâm Tự, đương nhiên còn có thiên đạo tông kia đến cùng có địa vị gì? Vì sao tiếng nhập mộng huyển thế giới, mình lại hoàn toàn không biết gì cả? Đại nhân sẽ động thủ đối với thiếu lâm tự sao? Hồ Duyệt Nô nghe vậy nói, không phải động thủ đối với thiếu lâm tự. Hôm nay có một lớp thế lực không biết lai lịch đã động thủ đối với thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự hôm nay mặc dù có trận pháp của ta thủ hộ, nhưng kiên trì không được bao lâu. Bất quá ta cảm giác được trong thiếu lâm tự có một vị tồn tại cường đại. Ngay cả người thân là thế giới chủ như ta cũng không thể nhìn ra sâu cạn. Dương lỗi lắc đầu giải thích nói, cường giả trong thiếu lâm tự, Hồ Duyệt Nô khẽ trao mày. Ngươi không biết sao? Ta nhớ các ngươi từng được mệnh lệnh của Thánh Chủ đi công kích thiếu lâm tự mà. Dương lỗi thấy Hồ Duyệt Nô có thần sắc như vậy ngược lại có chút kỳ quái. Dương lỗi rất rõ ràng, xâm la điện quả thật phải đi qua thiếu lâm tự, công kích qua thiếu lâm tự. Mà Hồ Duyệt Nô với tư cách là Thánh Nữ xâm la điện không có lý do gì lại không biết cả. Ơn, Thánh Chủ Đại Nhân biết thật từng có mệnh lệnh như vậy. Chúng ta cũng quả thật từng đánh qua thiếu lâm tự, nhưng chúng ta không tiến vào thiếu lâm tự A. Hơn nữa cụ thể vì sao Thánh chủ đại nhân muốn đánh Thiếu Lâm tự chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Thánh chủ đại nhân mà làm việc mà thôi." Hồ Duyệt nô lắc đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyen.com.